Các bạn đang theo dõi bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạchungcoc.com Cộng đồng audio miễn phí, tập 51, kết bái. Tiểu lục, tiểu lục à! Hà Thư Khiết đứng trong nhà, ngó quanh quất tìm mình tiểu lục. Sau khi bái sư, quả nhiên khát hẳn, mã đầu sắp xếp một chương trình học bảo tiểu lục tự mình học tập. Mã Vân nói riêng rằng căn cơ của tiểu lục vẫn còn hơi kém, vẫn chưa được trải qua nhiều mài dũa trên giang hồ, lại không xuất thân lừa đảo hay kim điểm chuyên nghiệp, vì vậy cần phải bổ túc thêm kiến thức mới có thể được sư phụ truyền thụ. Đương nhiên, cũng còn một nguyên nhân khác nữa, đó là vì mã đầu tuổi tác đã cao, mấy năm nay sức khỏe không được tốt lắm, đã gặp nhiều danh y rồi mà vẫn không thấy có hiệu quả gì. Tiểu Lục được thu xếp cho một căn nhà ba gian Hàng ngày, có người cơm bưng nước rót. Cuộc sống thật không đến nỗi nào. Có điều, gã cũng có chuyện buồn bực. Mỗi lần gã ra ngoài, rất nhiều đệ tử của mãi cha vai vế thấp hơn lại bám theo gã y như lũ rùi nhặn vậy. Mười mấy người quay quanh mạnh Tiểu Lục cũng không lôi kéo gì gã mà chỉ luôn miệng cằn nhằn. Tiểu Lục Tiểu Lục sư thuốc Sự thúc nên quay về đọc sách đi ạ, gã ra quán uống chén trà, có người cằn nhằn, đi nhà tắm chung tắm một cái, có người cằn nhằn, đi nhà hàng ăn bữa cơm cũng có người cằn nhằn. Nhã hướng đến mấy thiết tử cũng bị những lời cằn nhằn đó làm cho hao mòn hết sạch. Mạnh Tiểu Lục đành ôm một bụng tức quay về phòng, hai tay không nghe chuyện bên ngoài, một lòng đọc sách thánh hiền. Hạ Khiết nhìn đống sách chất như núi trong nhà, Không khỏi cảm thấy hoa hết cả mắt Cô ta ghét nhất là đọc sách Mỗi lần nói chuyện với các tài nữ trong yến sao Là cảm thấy phát sốt lên Mành tiểu lục bò ra khỏi núi sách Vừa nãy cả người gã đều bị đóng sách vỡ che khuất Lúc này gã tỏ ra hết sức hưng phấn nói Gì vậy, gì vậy Rốt cuộc cũng trông thấy được người sống rồi Cứ đọc sách mãi Làm tôi bức bối đến phát điên lên rồi đây Cậu làm cái gì vậy? chuẩn bị thi trạng nguyên à. <cười> Đại thanh tiêu vong rồi còn đâu nữa. Hà Thư Khiết nhoẻn miệng cười nói. Mạnh Tử Lục gãi đầu. Chị đừng có nói như vậy, giờ tôi đúng là hơi giống như sĩ tử khêu đàn đọc thơ đêm chuẩn bị thi trạng nguyên thật đấy. Đọc vô khối thơ từ Gia Phú lại còn phải đọc cả một đống tạp ký nữa, nói tóm lại là đọc hết các loại sách vở kiến thức uyên thâm lắm rồi. Ngoài những thứ này ra, gần đây tôi còn phải theo Vân Sư Huynh học bày cục thế, sau đó đọc mớ này này. Tử lục giờ mấy cuốn sách trên tay lên, Hà Thư Khiết đón lấy xem qua nào là kỳ môn Độn Giáp, kỳ môn Đại Toàn, kỳ môn Ngũ Tổng Quy, rồi lại nhìn thấy trên bàn có mấy quyển Huyền Quang, Mã Y Tướng, Liễu Trang Tướng, Tam Thế Tướng, Đại Thanh Tướng. Hà Thư Khiết lại bật cười nói, Có phải cậu bị ép đến phát điên rồi không? Mạnh Tiểu Lục gật đầu đầy khẳng định Nhưng lại hướng miệng ra bên ngoài nói to Mã đầu coi trọng tôi như vậy Dĩ nhiên là tôi hoan hỷ vô cùng Nói xong Hai người lén lén cười với nhau Sau đó Tiểu Lục lại hỏi Phải rồi Hà đại tỷ Sao lại nhớ ra đến thăm tôi thế này? Đại tỷ cái gì? Gọi là chị Hà được rồi Đừng gọi như thế, già lắm. Phải rồi, hôm nay chúng tôi phải đi. Các chủ và cô em Lam Nhật Y bảo tôi đến nói với cậu một tiếng. Nếu rảnh thì qua đó gặp nhau một chút. Hà Thư Khiết nói. Mạnh Tiểu Lục vội vàng gật đầu. Rảnh, rảnh, đương nhiên là rảnh chứ. Chỉ là, chỉ là sợ. Thôi bỏ đi, để tôi ra ngoài nói chuyện với mấy đứa sư điệt kia đã. Ra đến bên ngoài. Mạnh Tiểu Lục nói với mấy đệ tử đang trong nơm gã ngoài cửa Này này này, bài vở của các người ôn luyện đến đâu rồi? À cũng sơ sơ, mong được sư thúc chỉ giáo Một người nói Mạnh Tiểu Lục trận mắt lên Người này tuổi tác còn lớn hơn cha gã Nghe nói vốn là một tay kim điểm có chút danh tiếng trên giang hồ Giờ mới gia nhập mãi gia môn học tập Vẫn còn chưa được ban cho họ mã Nói chuyện với y đừng có đùa Hẳn là Mạnh Tiểu Lục gã còn chưa hỏi được câu nào Thì đã bị người ta quay như quay dế rồi Đến lúc đó lại bị cằn nhằn nữa Thì mới gọi là mất mặt Mạnh Tiểu Lục bèn trận mắt lên nói Ta mà chỉ giáo cái gì chứ Đi mà tìm sư phụ của mấy người ấy Ta ra ngoài có chút việc Không có được đi theo Sư bá nói rồi Hôm nay cho sư thúc ra ngoài tiễn bạn cũ mã đầu cũng đi rồi Sao không nói sớm Làm tốn công nói nãy giờ à? Sư thúc có hỏi đâu. Hôm qua, Mã Đầu đã bày tiệc tiễn Trần Lộ, toàn là mấy người có thân phận tụ tập với nhau nên cũng không gọi Mạnh Tiểu Lục. Giờ, người của Yến Sầu đã ra khỏi thành, đang nghỉ chân tại một quán trà nhỏ ở ngoài thành. Cả một đám cô nương nhan sắc mỹ miều như thế, sớm đã thu hút ánh mắt của bao nhiêu người. Có điều Không có kẻ vô côn vô kè nào Dám đến gần quấy trầy họ Người trên giang hồ đều biết Đám vây xung quanh họ kia Là người của mã gia Còn đám vô tri thì cũng biết đường Mà chú ý đến đám trai tráng lực lửng Cùng với người khỏe súng nhanh của bọn họ ngài thấy thế nào? Mã lão gia Trần lộ hỏi Mã đầu mỉm cười gật đầu Ừm Được Đây là chuyện tốt Cứ theo ý các chỗ mà làm, ta không có ý kiến gì. Trong đám bụi mù mịch, hai người quốc roi phóng ngựa như bay tới. Mạnh tiểu lục cưỡi con ngựa tốt, tuổi trẻ, bộ dáng phấn chấn, lưng hổ eo thon, rất có phong thái của một vị bạch bào tiểu tướng quân trong truyện xưa. Gã nhanh nhẹn tung mình xuống ngựa rõ bước chạy tới, thần thái tiêu sái tự nhiên hết sức. Khiến cho không ít thiếu nữ trong yến xào Phải đưa mắt liếc nhìn Động Di khéo hít quỳ trỏ vào dịp lam bên cạnh Thấp giọng nói Cô có mắt nhìn lắm đấy Xem kìa Tiểu lục càng lúc càng xuất sắc rồi Động Di Chị nói bậy cái gì đấy Dịp lam đỏ mặt nói Động Di lại biểu môi Nhưng cô phải cẩn thận đó. Vợ già chồng trẻ thế này Giờ cậu ta lại nổi bật như thế. Cô xem, người của Yến sao bắt đầu móc nối quan hệ với cậu ta rồi kìa. Cẩn thận, cậu ta bị đám hồ ly tinh ấy cướp đi nha. Mạnh tiểu lục lần lượt bái chào, sau đó nghe Mã Vân nói qua liền hiểu ngay. Thì ra, trong buổi tiệc tiễn chân hôm qua, Trần Lộ nhắc đến Lam Nhật Y. Mã đầu nói, thân thế của Mạnh tiểu lục và Lam Nhật Y tương tự nhau, chẳng trách Gã lại ra tay tương trợ. Hôm nay, Trần Lộ lại đưa ra ý kiến nói thế cũng thật là có duyên. Hai đứa nhỏ này thân thế giống nhau, chi bằng để chúng kết nghĩa game lang Tiểu lục không thể gia nhập mã gia. Mã đầu chính là muốn gã có thêm địa vị trên giang hồ nên mới thu gã làm đồ đệ để tiện sau này trợ giúp cho Mã Vân. Không ngờ, đang buồn ngủ thì gặp được Chiếu Manh. Tuy biết rõ Trần Lộ cũng có ý đồ xiên, Nhưng đây là việc đôi bên cùng có lợi Lại có ý kết làm liên minh Thế nên ông ta liền đáp ứng ngay Tiểu lục Con thấy như thế nào? mã đầu hỏi Mạnh tiểu lục vội vàng chắp tay nói Tất cả cứ theo sự sắp xếp của sư phụ và trần các chủ là được ạ Đợi đã Chuyện lớn như vậy sao không gọi chúng ta với chứ Đại toàn ngô khắc dụng nãy giờ vẫn đứng lẫn trong đám người lên tiếng Mã đầu liếc mắt nhìn ông ta thầm nhủ Đúng là cái con cáo già Sớm không nói, muộn không nói Lại nhất định nhằm vào lúc này mà lên tiếng Ý tứ rõ ràng là muốn kéo cả con trai ông ta ngô lập thời vào chuyện này Nếu lúc này mà nhắc đến Thì sẽ rất dễ bị lấy khớ từ chối chỉ cần nói là bên nào kết bái bên đó là được. Giờ thì khác hẳn. Ở trước mặt mạnh tiểu lục, nhắc đến giao tình của đôi bên, lại đang giữa sự việc vui lớn thế này. Ai lại là mất hứng mà từ chối lại đề nghị của ông ta được chứ? Vậy là công tử của Khuyết Môn cũng tham gia vào, Sức nặng của chuyện kết nghĩa này hiển nhiên đã tăng lên rất nhiều. Đồng thời, ý nghĩa cũng trở nên phức tạp hơn. Quả đúng như Ngô Khắc dụng suy tính, mã đầu và trần lộ buộc phải đồng ý. Ba vị trưởng bối ngồi nghiêm ngắn phía trên. Ba đứa nhỏ dựa theo tuổi tác xếp thứ tự, tế trời tế đất, rồi dập đầu kết nghĩa làm nghĩa huynh nghĩa muội Đại toàn Ngô Khắc Dũng thấy sự việc đã xong. Bèn đột ngột cáo từ Ba người trẻ tuổi vừa kết nghĩa Cũng từ biệt ở đây Mỗi người đi một hướng Mấy ngày sau đó Mã đầu bắt đầu truyền thụ tri thức Về địa lý hoàng cho mạnh tử lục Địa lý hoàng Là một dạng kiến thức giả Cũng là kỹ xảo để lừa gặt người ta Còn sách vở Mã đầu bắt gã học là kiến thức thật Đúng như câu Nửa thật nửa giả Chính là thần tiên tái thế Nếu biết được các kỹ xảo giang hồ, hiểu được nhân tình thế thái, thêm vào bản lĩnh thật sự nữa, thì đi đến đâu cũng thuận tiện. Chẳng trách, sau khi Đại Thanh tiêu vong, sư gia Thiệu Hưng đã không còn được ưa chuộng nữa, mà thay vào đó, người Mã Gia thường được chọn làm kẻ mưu sĩ thân tính. Hôm nay, tiểu lục đến đào quán, liền thấy Phong Vương, Trần Đức An và Mã Đầu đang ngồi đối diện nhau uống trà. Tiết Đông Bình, Và Mã Vân cũng có mặt Tiểu lục đến nơi Trước tiên lần lượt thỉnh an hai vị sư phụ Rồi cũng đứng nghiêm ngắn một bên Mã đầu nói Ta đã phái người của Mã Lôi Đi truy tra tung tích của Khương Khang Theo như đầu mối của khuyết môn cung cấp Chúng ta truy đến vùng phụ cận Của Phẫu Thuận Thiên bên nhãi rãnh này Cũng thành tinh rồi. Không ngờ lại lặn sủi tâm một lần nữa. Tiểu Lộc này. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Con đã tự tay giết một kẻ rồi. Đợi thêm một thời gian nữa. Cũng không có sao đâu. Phải rồi. Học hành ra sao? Cũng nắm được sơ sơ rồi à. Nhưng vẫn còn khiếm khuyết rất nhiều Cần phải tiếp tục cố gắng Mạnh tiểu lột đáp Trong lòng thấp thởm không yên Chỉ sợ mã đầu kiểm tra mình Trước mặt bao nhiêu người thế này Mã đầu khẽ gật đầu nói Đọc vạn cuốn sách Không bằng đi vạn dặm đường Đọc sách quan trọng Đi lại trên giang hồ Cũng quan trọng không kém Giờ vừa khéo, có một phụ làm ăn lớn cần thực hiện. Má gia và thông môn chuẩn bị bắt tay một phen. Bẻo lột, con đi cùng với bọn họ. Dọc đường phải quan sát nhiều, nghe nhiều, rõ chưa? Xin nghe sư phụ chỉ dạy. Mọi người nói chuyện nhăm ba câu, rồi rời khỏi đà quán. Vừa ra ngoài, Tiểu Lục đã hưng phấn như con ngựa sổ cương Tung tăng chạy nhảy chăn xáo Mã Vân nói Cái thằng nhóc này Ta biết ngay là chú mày đã buồn chán đến phát rồ lên rồi mà Mã Đại Ca, chúng ta sắp sửa đi đâu vậy? Mã Vân vừa mở miệng Còn chưa kịp trả lời Tiểu Lục đã không quan tâm vấn đề ấy nữa Quay sang bám lấy Tiết Đông Bình nói Tiết Đại Ca Có phải là phong môn phái bọn anh hành động hay không? Thế Diệp Lam thì sao? Đúng là chúng ta. Tiểu lục phải nắm lấy cơ hội đấy nha. Diệp Lam là một cô gái tốt đó. Tiết Đông Bình cười cười nói. Có điều, trong mắt y lại thoáng hiện lên một tia lo âu không dễ gì nhận ra. Trong lúc đó, đại toàn ngô khắc chuộng và ngô lập thời đang ngồi trên ô tô. Đường ngoại ô hơi sóc nảy rung lắc. Hai cha con họ đang nói về xu thế tài chính gần đây. Khuyết môn, hành nghề lừa đảo trong các lĩnh vực cầm đồ, ngân hàng, châu báo, bảo hiểm khá nhiều. Nhưng bọn họ cũng buôn bán làm ăn nữa. Đặc biệt là, sau khi ngô khắc dụng lên nắm quyền, lại càng làm nhiều hơn. vả lại, tiếng tâm cũng rất tốt. Đột nhiên, đoàn xe bị chặn lại. Dây lát sau, mấy người trong khuyết môn áp giải hai nam hai nữ đi tới. Ngô Khắc Dụng không nhận ra bọn họ, không khỏi đưa mắt đánh giá một lượt. Bốn người này gồm một cặp trung niên nam nữ và một cặp thanh niên. Hiển nhiên, cặp thanh niên kia là hai chị em, nhìn khí chất và tướng mạo cũng có thể phán đoán được phần nào. Ngô Khắc Dụng hỏi: "Các người là ai? Tôi muốn gặp đại toàn của Khuyết môn. Gặp được đại toàn, tôi mới nói được." Người đàn ông trung niên kia tuy có chút sợ hãi, nhưng vẫn ngẩn cao đầu lên nói. Chính là ta, người nói đi. Người đàn ông kia ngần ngừ gây lát đoạn nói. Chuyện này cơ mật, tôi chỉ có thể... Được. Thả hắn ra, vào trong xe của ta nói chuyện. Những người khác không được vào. Ngô Khắc dụng nói. Ngô Lập Thời có chút lo lắng. Chà, con yên tâm, người này hẳn không có lòng dạ gì đâu. Hai người vào trong xe, đám vệ sĩ quay kín chung quanh, xong vẫn duy trì khoảng cách để không nghe người khác nói chuyện. Người đàn ông trung niên kia nhìn vẻ phô trương của Ngô Khắc dụng đã đoán ra được thân phận của Y. Bèn đi thẳng vào vấn đề luôn. Đại toàn, tôi muốn đến nương nhờ ngài. Vậy thì cần gì phải tốn công sức bày vẽ như vậy? Ngô Khắc Dụng không khỏi lấy làm thất vọng, muốn đuổi kẻ này xuống xe. Tôi tên là Cửu Vạn Sơn, là đệ tử của Phong Môn. Tôi và Mã Vân và mạnh tiểu lục của Mã Gia có mối thù không đổi trời chung, mong đại toàn làm chủ. Ờ? Nói ra cho ta nghe xem nào. Ngô Khắc Dụng Nở một nụ cười đầy thâm ý